Bà xem cửa sổ phòng tiểu thư hình như đang mở ra. Chúng a mau đi xem tiểu thư. Ẩm ẩm ẩm tiếng đập cửa vang lên, mấy thím lo lắng nói, tiểu thư, con có khỏe không? Mấy thím phát hiện cô ra không thấy đâu, tiểu thư con phải cẩn thận cô ra nhảy cửa sổ vào đấy, nửa đêm tới gõ cửa. Khuôn mặt nhỏ của hạ tịch quán bạo nổ cô đầy Lục Hàn Đình ra muốn nói chuyện. Thế nhưng Lục Hàn Đình vươn tay kéo chăn qua, trực tiếp chùm kín hai người lại. Lục tiên sinh, ư lờ, Lục Hàn Đình cúi đầu ngăn chặn môi cô. Bá đạo lại hung hăng, tối hôm nay ai cũng đừng hòng tới phá hư chuyện tốt của anh. Ai tới, anh xử người đó. Sáng sớm hôm sau, hạ tịch quán dậy trễ, đêm qua cô và Lục Hàn Đình như muốn hao hết thể lực của nhau, tận khuya lắc mới ngủ. Lục Hàn Đình vẫn chưa dậy, hai cánh tay tráng kiện kéo cô thật chặt, ý thức được cô động thân, anh miễn cưỡng cũng không mở mắt ra, môi mỏng rơi trên trán cô thân mật cọ lên, quán quán, ngủ một lát nữa đi em. Hạ tịch quán cảm thấy nóng quá. Hai người dính sát vào nhau, lồng ngực anh như cái lò lửa, cô lật cả người tránh thoát anh, lan mình sang bên giường ngủ. Thế nhưng một giây kế tiếp lục hàn đỉnh rũi cánh tay dài đã ôm lấy cô, lục phu nhân, trời lạnh thì chui vào lòng anh, thấy nóng liền một cước đá văng anh, em thật sự diễn tả kiểu người phụ nữ thực dụng vô cùng nhuồn nhuyễn. Hạ tịch quán, lúc này ấm ấm ầm tiếng đập cửa vang lên lần nữa, tím tô trầm trọng mà lo lắng hô lên. Tiểu thư, cô ra, không xong, xảy ra chuyện lớn. Đêm qua hạ tịch quán không mở cửa, mấy thím tự nhiên biết cô ra nhà mình đã nhảy cửa sổ đi vào gây án rồi, nên không quấy dày nữa. Hiện tại sáng sớm, mấy thím vội vã tới, nói có chuyện, trong lòng hạ tịch quán lột bộp giật mình, lập tức ngồi phất dậy. Dự cảm không lành trong lòng mấy ngày nay dường như, vào thời khắc này rơi xuống. Lục Hàn Đình cũng ngồi dậy, lui đi vẻ nhập nhèm trong mắt, đôi mắt thâm thúy đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Vươn tay phủ áo khoác lên, anh đi tới mở cửa phòng. Hạ tịch quán cũng đứng dậy, cô cũng cảm giác cửa phòng mở ra trong nháy mắt, gió lạnh lờ bên ngoài ập tức thổi vào, khiến tay chân cô lạnh lẽo. Lục Hàn Đình đứng ở cạnh cửa, anh nhìn thím tô ngoài cửa, thấp rộng mở miệng nói nói, xảy ra chuyện gì? Hạ tịch quán đã đi tới. Thím tô nhìn hạ tịch quán, rồi nhìn về phía Lục Hàn Đình, cô ra, Lục ra đã xảy ra chuyện, cậu và tiểu thư nghìn vạn lần phải chịu đựng. Bác Lục đã qua đời rồi. cái gì? Còn người lục hàn đình đột nhiên co rút, sắc mặt thốt nhiên kinh biến, thím nói cái gì? Làm sao có thể? Bồ của anh chỉ hơn 50 tuổi, đêm hôm đó trước khi đi bọn họ còn về nhà ăn cơm, đêm đó, bố anh vẫn đứng ở đó, đưa mắt nhìn xe của bọn họ, giống như một cây tùng lặng yên giữa năm dài tháng rộng, vẫn cao ngất anh tuần như cũ, lại khắp người phong xương. Cô ra, chuyện này là thật, bố của cậu qua đời trong lúc ngủ. Mẹ của cậu.